Ba người bạn đã nghĩ ra cách cải trang để có thể đánh lừa đám hàng xóm hung hãn đang nhận tiền của đội DTZ để canh gác nhà của Vozhov. Theo đó, Cassia sẽ sử dụng áo tàng hình, Elliot và Fazio sẽ biến thành chuột. Phải rất vất vả thì Elliot mới có thể biến mình thành một con chuột cống dữ tợn. Cassia và hai con chuột tự tin đi đến khu nhà cũ của Vozhov. Thế nhưng, mọi chuyện không suôn sẻ như họ nghĩ. Câu chuyện tiếp diễn ra sao?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 tiếng la hét của mụ nếp tên Bắt lên nó, bắt lên nó Mụ gạo lên Các người không nhận ra nó sao Chính là Elliot, báo động Chúng ta không được để cho nó thoát Bản sao của Elliot bỏ chạy Theo sau là mụ người cá, con hổ Và khoảng nửa tá sinh vật da xanh Từ đâu xuất hiện Những người hàng xóm khác Ngồi yên ở vị trí trực bên cửa sổ nhà mình Trong khi quan sát Những người khác đang đuổi theo Kẻ thù số một của vương quốc Họ không nhận thấy một con chuột mập và một bóng ma kỳ lạ băng qua phố và lẻn vào ngôi nhà cũ của Jop. Về phần mình, Eliud không tài nào nhúc nhích được, vượt điều khiển hoạt động của bản sao trong khi vẫn duy trì bộ dạng loài chuột, đòi hỏi ở cậu một nỗ lực quá lớn. Ngoài ra, cậu không thể băng qua đường để nhập bọn với Cassia và Fazio trước khi làm biến mất bản sao của mình. Eliot chờ cho đến khi bản sao của mình đã đưa những kẻ truy đuổi đi đủ xa, rồi cố gắng quên nó đi và chạy về phía cây táo. Cậu vừa mới đến được chân cầu thang dẫn lên hiên nhà thì nghe thấy giọng nói của Neptune. Nó biến mất rồi. Mụ giống lên. Một lũ ăn hại. Các người mất quá nhiều thời gian cho việc. Neptune đột ngột ngưng nói. Eliot đánh bạo liếc mắt về phía mụ người cá. Mụ đã trông thấy cậu và bước tới trên đôi chân quyết đoán. Eliud tìm cách nhảy đến cầu thang bằng gỗ. Tuy nhiên, do chưa quen với việc là một con chuột, nên cậu không biết phải làm như thế nào. Cậu thử bấu móng vào lớp gỗ, nhưng bị tuột đi. Cậu nhìn xuống chân mình. Những cái móng của loài chuột không còn nữa. Chúng đã trở lại là những ngón chân của người. Eliud đã không đủ tập trung. Cậu đang trở lại làm người. Eliot ngoái nhìn ở phía sau và cô nén một tiếng hét kinh hoàng. Nếp tên chỉ còn cách cậu có vài mét. Cậu cố tóm lấy một bậc thang nhưng bị mất đà và rơi bịch xuống bậc bên dưới. Cậu cảm thấy mình ngày càng nặng nề, kém linh hoạt và ngày càng to lớn. To lớn, nếu lớn hơn, cậu có thể trèo lên cầu thang được rồi. Eliot giơ chân trước lên cao như một vận động viên thể dục dụng cụ. Và tóm được một bậc thang Một bậc thứ hai Chỉ còn một bậc nữa Nhưng cậu bắt đầu đuối sức Cậu nghỉ một chút để thở Phía sau lưng Elioth Nếp tên đang vươn bàn tay có mảng tới trước Để tóm lấy cậu Elioth dồn toàn bộ sức lực còn lại Và leo lên hiền nhà Bàn tay nhấp nhá của nếp tên lại ngay phía sau cậu Elioth lao nhanh vào trong nhà Vừa mới qua được bên kia cánh cửa khép hờ, cậu đã biến trở lại thành người. Cậu ngã quỵ trên sàn nhà. Mọi người lại đây, giọng nói của nếp tên vang lên bên ngoài nhà. Có chuyện gì đó, rất mờ ám ở đây. Tiếng bước chân người vang lên trên phố, nối tiếp bởi tiếng các bậc thang kêu cọt kẹt. Chút sức tàn đã rời bỏ Eliott. Cậu không thể cử động được. Hai cánh tay bỗng xuất hiện tựa như lơ lửng trong không trung. Chúng tóm lấy Elliot và lôi cậu về phía nhà bếp trước khi chặn cửa bằng một cái chảo gang lớn. Mau lên! Cassia thì thảo. Phà nhảy lên bàn bếp và liếm tấm gỗ dài. Một không gian tối om mở ra dưới chân con khỉ và nó biến mất. Cửa ra vào nghiến ken két rồi một nhóm người bước vào hành lang. Ở đây! Giọng mụn nếp tên vang lên. Elios cố đứng dậy nhưng đôi chân cậu từ chối vâng lời, hai cánh tay lại tóm lấy cậu và tìm cách đưa cậu lên bàn. Hoài công, Elios như một bao cát rơi thịch xuống sàn, đúng lúc cửa bếp rung lên. "Ôi trời, Cassia rên gì?" Bằng một thao tác nhanh gọn, cô cởi áo choàng ra tắc đà hoa và ném nó qua lỗ đen. Sau đó, Cô tòm đang bất tỉnh nhân sự và dùng toàn bộ sức lực lẳng cậu qua cửa mật trước khi nhảy qua. Cửa mật đóng lại đúng lúc, nét tên và những sinh vật da xanh lao vào trong bếp. Elioth tỉnh lại với một cơn đau như bố bổ trong hộp sọ. Cậu quơ tay tìm công tắc đèn đầu giường. Chẳng thấy gì, không có cái đèn nào. Cậu đứng dậy và chán bị đập thẳng vào một thanh kim loại choáng váng, cậu lại ngồi xuống giường. Cái thanh xả này làm gì ở đây? Một làn sáng dưới cửa cho thấy có ánh đèn ngoài hành lang. Elioth đứng lên, lần này cẩn thận hơn rồi mở cửa. Đây không phải là hành lang nhà cậu. Elioth quay người, căn phòng này cũng không phải là phòng của cậu. Cái giường cậu vừa nằm là loại giường tầng làm bằng sắt. Cậu vẫn đang ở Oniria. Một giọng nói sang sảng vang lên phía sau lưng cậu. À, người đẹp ngủ trong rừng đã dậy rồi đó hả? Eliud quay ngoắt lại và sắp mặt Zizi, bà phù thủy hài hước vừa mới được giải phóng khỏi Ephitis mà cậu từng gặp trước đó vài ngày trên con tàu của Zove. Nhanh lên nào! Zizi nói tiếp với một nụ cười mó mém. Các bạn cậu đã kể hết với Zove rồi, họ đang bàn chiến thuật trong trạng thái còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, Eliot đi theo J.C. trên đoạn hành lang dài và hẹp với hàng loạt những cánh cửa giống nhau như hệt. ở cuối hành lang, J.C. để một cánh cửa lớn hơn những cái khác. Hai người bước vào phòng ăn rộng lớn của con tàu vũ trụ mà vợ chồng ông Joff và nhóm phản loạn của họ dùng làm nơi ẩn náu. À, thế là Elios của chúng ta đã dậy rồi, giúp reo lên. Với chiếc áo khoác lông chồn, vương miện vàng và cây quyền trượng quả táo, ông vua bệ vệ nhanh chóng di chuyển trên đôi chân ngắn tới chỗ Elios và ôm trầm lấy cậu bé trước khi mời cậu tham gia vào cuộc họp thượng đỉnh trong phòng khách. Trong số những người tham dự, Elios nhận ra Cassia và Phazo cũng như hoàng hậu Pomeran và trần tinh Tro, cậu không biết các sinh vật còn lại. như mọi khi trên con tàu này bà Pom nhất quyết không để cho ai bị đói hết và một núi đồ ăn thức uống đang nằm ê hề trên chiếc bàn thấp. cháu có bị đau đầu không? Pom hỏi trong lúc Eliot ngồi xuống bên cạnh bà trên chiếc trường kỳ màu xanh nõn chuối. có ạ. Eliud đáp, chuyện gì đã xảy ra vậy? Cháu bị đập đầu à? Không hề, giúp trả lời. Cháu bị đau đầu chẳng qua là do cháu đã ngủ suốt 2 tiếng sau khi thực hiện một kỳ tích để đến tận đây. Hai bạn của cháu đã kể cho ta nghe hết rồi và phải nói là ta hơi bị ấn tượng đấy. Cháu đã biến hình thành chuột này, tạo ra một bản sao để đánh lạc hướng này. Bái phục Có gì đâu ạ Elioth nói với giọng ủ rũ Nếu không có Cassia Thì cháu đã tiêu đời rồi Kể ra Nếu cháu không bị kiệt sức Sau khi làm mọi chuyện Thì tốt hơn đấy ạ Rồi sẽ tới lúc đó Bồm chấn ăn cậu bé bằng cái vũ vai Như của một người mẹ Hồi đầu bà nội của cháu cũng hay bị ngất Nhưng sau đó Cháu cứ nhìn bà ấy sáng tạo liên tục mà xem Eliot gượng cười, tất nhiên cậu biết những chuyện này sẽ suôn sẻ hơn cùng với quá trình luyện tập. Nhưng cậu không có thời gian để rèn luyện. Cậu phải đi đến Ephetis ngay bây giờ. Ngay bây giờ. Và nếu cậu bất tỉnh nhân sự sau khi đương đầu với một ác mộng thì coi như mọi thứ sụp đổ. Eliot, ta có một tin tốt và một tin xấu cho cháu đây. Job thông báo. Eliot đưa cặp mắt hoang mang nhìn ông vua má phính và bắt đầu bằng tin xấu trước. Casia và Fazo đã đưa tấm ảnh Jabus cho tất cả những ác mộng đang trú ẩn trên con tàu này. Không có người nào từng nghe nói về hắn ta. Eliot thở dài, hiển nhiên rồi, chuyện này đâu có dễ vậy. Nhưng tin tốt là chúng ta đã tìm được một cách để thu hẹp khu vực tìm kiếm Jabus và mộng khách của cha cháu. Hay quá. Eliot khắp khởi reo lên. Cách nào thế ạ? Cậu mừng hơi sớm đấy, nhóc ạ. Cassia xen vào. Cách này sẽ không dễ thực hiện đâu. Ý định của chúng ta là xem tàng thư của ban DTD. Giúp giải thích. Để làm gì ạ? Eliot hỏi. Bởi vì đó là cách duy nhất cho phép chúng ta thu được thông tin về các ác mộng đã từng được tạo ra bởi mộng khách của cha cháu trong vòng 6 tháng qua ban DTD lưu trữ trong tảng thư thông tin định danh của tất cả các ác mộng được thu thập ngay thời điểm sinh ra hoặc gần như thế. Trong những thông tin này, có tên của mộng khách và nơi ác mộng được tạo ra. Mỗi ác mộng đều có một hồ sơ. Và điều quan trọng hơn đối với chúng ta là mỗi mộng khách cũng có một hồ sơ tập hợp tất cả những sáng tạo của mình. Bằng cách xem hồ sơ của cha cháu, Chúng ta sẽ biết đâu là những sinh vật được cha cháu sáng tạo mới đây, cũng như chúng ta sẽ biết chính xác thời điểm và nơi chúng được tạo ra. Và ông nghĩ Jabus vẫn ở nguyên tại chỗ đó? Elioth ngạc nhiên hỏi lại. Ta tin là thế, Zobh đáp. Jabus sẽ dễ gặp nguy hiểm tại Ephitis. Hắn ta sẽ không thể tự vệ trước đám ác mộng, nên với hắn, mọi sự di chuyển đều mang tính rủi ro ta dám cá là hắn đã tìm được một nơi ẩn náu tốt và ở lại đó. Vua cát cho rằng Jabus được bảo vệ bởi một hoặc nhiều ác mộng, xe nói. thêm lý do để tin rằng hắn chỉ có một số lượng giới hạn các chỗ trú ẩn. Nếu chúng ta tìm được nơi xuất hiện của những sinh vật do cha cháu tạo ra, chúng ta sẽ có đủ manh mối để biết phải tìm Jabus ở đâu. Elios suy nghĩ một lúc. Giả thiết của Job nghe có vẻ hợp lý Nhưng vẫn còn một vấn đề Một vấn đề không nhỏ Cứ coi như ông đúng đi Cậu nói Vậy ông định xem tàng thư của ban DTD Bằng cách nào Ông có bạn làm ở đó ạ Đáng tiếc là không Job đáp với giọng tiếc nuối Ta có bạn bè ở gần như mọi nơi Ngoại trừ trong ban DTD Vậy chúng ta sẽ làm cách nào chứ? Elios hỏi. Tảng thư đó chắc chắn được canh gác cẩn mật, cháu nghĩ vậy ạ. các em thân mến, cô Kim Ngọc vừa gửi tới các em phần tiếp theo của tập truyện Vua Cát, năm trang bộ tiểu thuyết phiêu lưu Mộng Giới Oniria của nhà văn Pháp Perry